không ổn rồi. Kết quả này làm Tả Đăng Phong cực kỳ buồn bực, vì bốn địa chi thổ đều ở Chu Triều, Chư hầu Chu Quốc trước khi kiến quốc chính thức thì đều ở trong vùng Tây, lịch đại Chư hầu Chu Quốc đều phát triển về hướng đông, đến khi Chu Triều chính thức thành lập thì đã rời đến khu biên cảnh của Chu Triều, gần ra tới khu vực Man Hoang, tại sao Âm Trúc thổ Ngưu lại ở chỗ này? Tả Đăng Phong đương nhiên không có câu trả lời. Vì Thập Tam và Lão Đại đều không biết nói. Thiết Hải thì không để ý. Trong lúc tả Đăng Phong đối chiếu bản đồ, thì cũng tìm cho ông một quyển kinh Phật đọc giải buồn. Thiết hài như nhặt được trí bảo. Vì kinh văn này ông chưa bao giờ nhìn thấy. Kết quả đọc gần nữa mới phát hiện ra nó là kinh văn mật tông bình thường. Mà ông lại là thiền tông. Căn bản không cùng một con đường. tả Đăng Phong trầm tư. Cuối cùng thiêu hủy tấm bản đồ của đằng khi chính Nam Đồ tìm cả nửa ngày, rốt cuộc tìm ra vấn đề trong một quyển sách sử bản địa Hoa Dương Quốc 3 chí. chí. Sách ghi rằng, trước khi Chu triều thành lập, khu trùng Khánh này là nơi ở của dân tộc Ba. Tây Chu khởi binh phạt trụ, ba tộc có tham dự. Sau khi Chu triều thành lập, ba tộc được phong làm chư hầu, tên là Ba Quốc. Nhưng Chu triều căn phải luôn đề phòng Ba Quốc, vì nó ở ngay biên giới. Vị trí chiến lược đặc thù Cộng với ở cách triều đình quá xa Khó quản lý Nên Chu Triều sau khi phong ba quốc Làm chư hầu thì cũng phải tới Một người dòng họ cơ để cai trị ba quốc Sáng kiến này Đương nhiên bị người ba quốc phản đối Chu Triều mới đặt cho Vị họ cơ một cái tên Mười phần máu chó cơ xí kê Nghĩa là cơ chân gà Đồng thời cho dẫn thần vật đi theo Để ổn định quân tâm Ổn định biên thủy Thần vật cơ, chân gà, mang theo là cái gì thì sự sách ba chí không ghi lại, nhưng 10 phần hết 7 chính là âm trúc thổ Ngưu cho nên âm trúc thổ Ngưu mới có thể ở ngay gần phủ tổng thống. Lúc đi tìm phụ tổng thống ở Hoàng Sơn, hắn cũng đã đi khắp quanh đó, nhưng không thấy âm trúc thổ Ngưu nhất là khu vực này gần nơi tổng thống ở. Xung quanh đều có vết chân Âm chúc thổ mưu không thể sống ở một khu vực như vậy Nhưng cũng có một khả năng nữa Là nó ở dưới mặt đất Vì ba con thổ địa chi còn lại đều ở dưới mặt đất Thổ dương ở trong phần mộ lạc dương Thổ Long và thổ Cẩu ở trong phần mộ chu lăng Rất có khả năng thổ mưu cũng bị chôn trong lăng mộ Tả Đăng Phong bắt đầu tìm chỗ chân gà Dừng lại Nhưng sách sử bản địa lại không biết gì về việc này Chỉ đà kích việc cầm quyền hắn Cho thấy vị vương do chính quốc phái tới này không được dân bản xứ hoan nghênh Tới mức người này khi chết được chôn ở đâu cũng chẳng sách nào nói tới Nhưng người ta thường nói Khi sống không lưu đức Khi chết sẽ sợ người ta đào phần móc mộ Nên chôn ở một chỗ không ai biết lại là lựa chọn tốt nhất Đầu chọc là lão đại hiện giờ của Trung Quốc Ngay cả cận vệ cũng là người trong đạo môn Chứng tỏ bên cạnh có rất nhiều nhân tài Trong đó khẳng định có người hiểu phong thủy Phủ Tổng thống ở Hoàng Sơn nằm giữa bốn ngọn núi, là nơi bảo địa, nhưng bốn núi vây quanh một núi lại là địa thế thích hợp để chôn người chết. Nói cách khác, Phủ Tổng thống rất có khả năng là bị đám quân sư quạt mo kia lừa dối xây đè ngay bên trên phần mộ cổ nhân. Tả Đăng Phong thực giờ khóc giờ cười, những người đương quyền trong lịch sử cơ hồ đều là ứng tinh mà sinh Hắn chỉ là một kẻ mệnh thảo dân khẳng định không thể đấu lại mệnh Tổng thống. Nhưng tình hình này lại buộc hắn phải đối đầu với Tổng thống. Bắt ông ta dọn nhà. Nếu ông ta không chịu thì hắn phải làm sao? Tả Đăng Phong bắt đầu lục tung đồ thư quán tìm sách viết về lịch sử kiến quốc của Chu Triều. Về việc phân bổ nhân lực của họ cơ. Nhưng trên sách sử lại không ghi lại việc các vương chư hầu sau khi chết được đưa về bản thổ. Mà đều là được phong tới địa phương nào thì chôn ở địa phương đó. Như vậy khả năng chân gà. Bị trôn bên dưới phủ tổng thống càng lớn. Chiếm lĩnh đồ thư quán đến đêm. Thì có người làm công của tiệm cơm. Mười giảm hương tới đưa cơm. Nói rõ là cao cục trưởng sai đưa tới. Tả Đăng Phong biết cao cục trưởng chính là người trẻ tuổi đeo kính ngọn vàng ở phủ tổng thống. Nhưng thiết hài không biết. Thấy có người tới đưa cơm tới thì rất xinh nghi. Sợ đồ ăn có độc. Tả Đăng Phong chẳng chút do dự bắt đầu uống rượu. Hắn đang nghi thật. Nhưng hắn không hoài nghi, đa nghi là do thận trọng tạo thành, hoài nghi là do bản tính tạo thành. Cậu đánh đuổi nhiều người như vậy, không sợ có người trả thù à? Thiết hài nhíu mày, tả Đăng Phong chiếm lĩnh đồ thư quán đã đả thương hơn 10 người, nên Thiết hài mới nói vậy. Đại sư, ông là người trong Phật môn, sao lại hoài nghi bản tính lương thiện của thế nhân như thế? Tả Đăng Phong cố ý chế nhà A-di-đà Phật. Loạn thế nhiều yêu nghiệt Không phải ai cũng có lòng từ bi Thiết hài lắc đầu Ông một mình bên ngoài mấy năm Không ít lần bị người ta tính toán Rất nhiều người xấu ngụy trang thành người bị hại cầu ông lấy lại Công đạo Thiết hài dễ tin người Nên làm theo Nhưng làm cái gì thì đều nhớ rõ Tôi đã từng giúp người này làm vài việc Nên anh ta đưa cơm cho tôi Yên tâm ăn đi Tả Đăng Phong ném một vò hoa điêu cho Thiết Hải Họ cao cho người đưa cơm hẳn là có hai nguyên nhân. Một là cảm ơn tả Đăng Phong đã để mặt mũi cho anh ta ở phủ tổng thống. Phải biết một người cận vệ mà không bảo vệ được chủ nhân là một việc rất dọa người. Mà tả Đăng Phong không chút coi thường, còn chắp tay làm lễ, khiến cao cục trưởng rất cảm kích. Nguyên nhân thứ hai là đưa cho hắn rượu tốt thức ăn ngon. Để từ nay về sau tả Đăng Phong có làm gì cũng vẫn chừa mặt mũi cho anh ta. Đây là thông tục. Ác quyền không đánh khuôn mặt tươi cười. Người thông minh thật sự không chỉ dùng lời lẽ nói nhả Mà mỗi cử chỉ hành vi đều uyển chuyển đem ý muốn của mình biểu đặt trong đó. Vị thí chủ này đối xử với cậu không tệ nha. Trạng nguyên hồng cũng cho đưa tới. Thiết hài nhận vò rượu, đẩy nắp ra. Hít sâu một hơi chẳng nguyên hồng và nữ nhi hồng đều là rượu hoa điêu. Con nít khi mới sinh, bố mẹ sẽ chôn mấy vò rượu hoa điêu. Chờ đến khi con kết hôn sẽ lấy ra thiết đái thân bằng quyến thuộc Chẳng nguyên hồng ít nhất được chôn 15 năm Nữ nhi hồng phải chôn trên 13 năm Vì thường nằm trong đất Nên tính nóng của rượu đã bị âm khí dưới lòng đất Trung Hòa Nên mùi rượu đặc hơn Miên nhu rượu ngọt Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ Cao cục trưởng thật đúng là rất cao tay Biết hai người thích rượu Nên mới cho đưa rượu ngon tới Nhưng đã ăn uống đồ của người ta Thì từ nay không thể làm người ta khó xử Hai ngày liền Tả Đăng Phong và Thiết Hải ở trong đồ thư quán Tả Đăng Phong dùng hai ngày này Nghiên cứu rất cẩn thận lịch sử và địa lý của Trùng Khánh Phát hiện Trùng Khánh là địa hình đá vội Địa hình đá vội là một dạng địa hình Do khoa học phương Tây mấy năm trước mang tới Đặc điểm là lớp nham thạch dưới mặt đất Đa số bị nước thẩm thấu hòa tan Tạo thành những cái động với kích thước không đều Và có khả năng liên thông với nhau. Tả Đăng Phong nhíu mày chân gà, tốt nhất đừng bị chôn trong động đá vôi, nếu không sẽ rất phiền toái. Phải biết những cái động này có hoàn cảnh sinh thái khác biệt rất lớn với bên ngoài. Hơn nữa trong động đá vôi còn có sinh vật sống gần nguồn nước. Trời mới biết trong động đá vôi có quái vật gì hay không. Sáng sớm ngày thứ tư tả Đăng Phong cùng thiết hài rời khỏi đồ thư quán hắn không vội tới tổng thống phủ mà đến hiệu cầm đồ Kim Trạch Cửu Châu, xem Tôn Phụng Tiên có đem cái gì tới chưa. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, Pháp khí Phật môn hai người tới Kim Trạch Cửu Châu, Tôn Phụng Tiên đang ngồi trong chính ngồi uống trà, thấy hai người tới vội đứng dậy đón chào. Sao cậu lại tới? Tả Đăng Phong nhìn thấy Tôn Phụng Tiên rất ngoài ý muốn. Vì an huy tới trùng khánh hơn 2.000 giảm, Tôn Phụng Tiên là một ông chủ được nuông chiều từ bé, không ngờ trong vòng 3 ngày lại chạy một quãng đường xa như vậy. Nhiều ngày không gặp, nên thừa cơ hội này tới thăm tả đại ca. Tôn Phụng Tiên chắp tay cười, hai người tuy gặp mặt không nhiều lần, nhưng số lần liên hệ không ít, vì vậy Tôn Phụng Tiên gọi tả Đăng Phong là đại ca. Không ngờ cậu lại có lòng như vậy, này là thiếu Lâm cao tăng Minh Tịnh đại sư tục gọi là Th thiết tả đăng phong giới thiệu với Tônn Phụng Tiên Tônn Phụng Tiênội chào thiết hài Thiết hài chào lại Sin ý dạo này tốt không T tả đang phong ngật đầu cười Hồ trước hắn tu vi đã mất nhưng Tônn Phụng Tiên vẫn sáng suốt đưa tiền cho hắn làm tả đăng phong có ấn tượng rất tốt. Có bản vẽ của đại ca Trấn Trạchay cả người nhận cũng không dám làm khó chúng tôi. Đại ca mời, đại sư mời. Tôn Phụng Tiên chia tay mời hai người vào. Tả Đăng Phong gật đầu, đi theo Tôn Phụng Tiên vào phòng khách riêng. Phòng khách riêng thông ra hậu viện, là chỗ tiếp khách quý và để người trong tiệm uống trà bàn việc. Ngay giữa sảnh có một cái thùng gỗ. Nhìn thùng gỗ Tả Đăng Phong bất giác nhớ tới lòng giam mình bị nhốt. Vì thùng gỗ này to không kém, chỉ khác chăng là nó được phong kín hoàn toàn. Dâng trà. Tôn Phụng Tiên mời hai người ngồi vào chỗ, xoay người ra lệnh, trước khi hai người tới, trong tiệm đã chuẩn bị sẵn, chỉ trong tích tắc, nước trà điểm tâm, hoa quả đã để đầy mặt bàn, trong đĩa của thập tam là nước suối lấy từ trong núi cách đó cả trăm dặm trong phòng khách bốn góc đều có chậu đồng chứa băng để làm mát, để chiêu đại tả đăng phong, Tôn Phụng Tiên có thể nói là đã dùng hết tâm tư, lo lắng cực kỳ chu đáo. Tả Đăng Phong bưng trà lên nhấp một ngụm, Tôn Phụng Tiên hiểu ý, móc từ trong ngực một cái chìa khóa, đi tới mở tủ gỗ, trong tủ gỗ có một tủ đồng, mở tủ đồng, bên trong là một số hộp to nhỏ. Tôi biết đại ca là người trong đạo môn, những vật này là pháp khí gần đây tôi sưu tập được, tuy pháp khí thánh khiết lẽ ra không nên dính hơi tiền, nhưng mớ pháp khí này giá trị thực quá xa xỉ. Vinh để tôi gom góp được chúng cũng phải tốn không ít công phu. Tôn Phụng Tiên giá hiệu. Hai người làm thuê lập tức lấy hết mấy cái hộp trong tủ đồng để lên bàn. tả Đăng Phong nhướng mày nhìn Tôn Phụng Tiên. Kiểu ăn nói kể công này hắn rất không thích. Nhưng hắn không nói gì. Chỉ im lặng chờ đợi. Đại sư, đây là tả chân nhân sai tôi chuẩn bị cho đại sư. Mời xem qua. Tôn Phụng Tiên chỉ mấy cái hộp nói với thiết hài. Người này đầu óc nhảy bén linh hoạt. Biết nên nói gì, nên nói rõ với thiết hài những vật này là tả Đăng Phong ra lệnh cho hắn chuẩn bị A-di-đà Phật, cậu chuẩn bị gì cho lão nạp? Thiết hài ngạc nhiên nhìn tà Đăng Phong Tôi không biết, đi, lại tự xem đi tả Đăng Phong cười, đặt chén trà xuống rời ghế đứng dậy, đi tới xem Đại ca, những vật này đều là quang minh mà lấy, không có trộm cướp gì hết Tôn Phụng Tiên mở một cái hộp gỗ hồng một thước vuông, lấy ra một chiếc áo cà sa 3 màu hồng hoàng lục đưa cho tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cầm lấy, lập tức cau mày, áo cà sa thường chỉ nặng 2-3 cân, mà cái áo này nặng ít nhất hơn 10 cân. Cả áo cà sa có 7 phần màu vàng, 2 phần màu hồng, 1 phần màu lục, trang nghiêm, thần bí. Áo cà sa này dùng lông khổng tước, lông công, chắc là đồ của hoàng gia hay gì đó. Tả Đăng Phong đưa áo cà sa cho thiết hài, thiết hài cầm lấy hiếu kỳ ngắm nghĩa. Đại ca quả thực tinh mắt, đây là áo cà sa khang hy ban cho hành si, nhưng hành si vì quá câu nệ nên không nhận. Màu vàng là tằm ti hoang, màu hồng là tử kim tuyến Triều Tiên, màu lục là lông công Tây Vực. Thần dị là ở chỗ không dính phàm trần, không sợ mưa tuyết. Tôn Phụng Tiên nói, tốn bao nhiêu tiền? Tả Đăng Phong hỏi. Tằm hoang vì không có ai chăm, nên lớn chậm, rất khó tích đủ dinh dưỡng biến thành nhộng. Khi thời tiết chuyển sang lạnh, chúng bất đắc dĩ phải nhà tơ kết kén, nếu không sẽ bị đông chết. Vì không đủ dinh dưỡng nên tằm nhà ra có màu vàng, vì đó là vì nó phải phun ra tất cả tinh hoa trong người, nên nhà xong kén thì tằm cũng chết. Để lại cái kén tằm, vừa mịn vừa bền, không cần nhuộm màu cũng không bao giờ bám bụi. Triều Tiên vào thời thanh triều bắt đầu tiến cống, vàng tiến cống luôn có màu hồng, được triều đình dùng trong hoàng gia mà thôi. So với hai thứ này, lông khổng tức là thứ khó có nhất, vì chỉ có lông đuôi của khổng tức mới đủ để kéo thành tơ. Một sợi lông đuôi nhiều nhất kéo ra được sợi tơ dài ba tấc áo cà sa này dùng nhiều lông đuôi khổng tức như vậy, sợ là phải hơn 1.000 con công bị biến thành đuôi già, vì trong lông công có chứa ít dầu. Nên áo cà sa này không dính nước Áo cà sa này không tốn tiền Là do đồng nghiệp trong thương hội tặng cho đại ca Tôn Phụng Tiên cười Ừ, thay tôi cảm ơn ông ấy Tả Đăng Phong gật đầu Trước đó Tôn Phụng Tiên không chuẩn bị gì cho thiết hài Ba hôm trước được hắn nhờ Mới vội vàng hỏi các đồng nghiệp xin giúp đỡ A-di-đà Phật Cái áo cà sa này là cho lão nạp Thiết hài sen vào hỏi Ừ, cứ coi như ông là cha của Hoàng thượng đi. Tả Đăng Phong cười, áo cà sa này là Khang Hy đưa cho cha mình. Hoàng đế thuận trị, giá trị không thể nào đánh giá. A-di-đà Phật, lão nạp xấu hổ, đa tả thí chủ. Thiết hài cảm ơn Tôn Phụng Tiên, ông rất thích cái áo cà sa này. Không phải thích vì giá trị của nó, mà vì hàm nghĩa của nó. Phật giáo có vị khổng tước minh vương. Vị Pháp Vương này là người am hiểu chi nghiệp Nên tăng nhân Phật môn biết nếu dùng áo cà sa có lông đuôi Khổng tước sẽ đồng nghĩa có thể tiêu trừ nghiệp Đại sư, những thứ này là do tả chân nhân bảo tôi chuẩn bị cho ông Tôn Phụng Tiên vội đứng sang một bên Thiết hài quay đầu nhìn tả Đăng Phong Nhưng không cảm ơn hắn Tăng nhân là người, nên cũng có bạn Ông đã xem tả Đăng Phong là bạn Bạn với bạn thì đương nhiên không cần khách khí Đôi hài hòa thượng này là đi cùng với áo cà sa. Tôn Phụng Tiên mở một cái hộp gỗ khác, lấy ra một đôi giày hòa thượng. Đôi giày này khác với những đôi giày hòa thượng thường mang. Giày của nó khá cao, nguyên vùng nối giữa đế và mũi giày có phần phụ. Nếu chân lớn hơn giày, có thể nhít thẳng mũi chân tới, biến nó thành một phần của đế giày luôn. Bộ phận này được chế tạo cực kỳ ý nghĩa. Thể hiện lòng hiếu thảo của Khang Hy đối với phụ thân. Nhưng có lẽ thiết hài không cần dùng đến phần phụ đó. Vì Hoàng đế Thanh Triều đều là người mãn. dáng người ai cũng cao lớn. Chiều cao suýt soát với nhau. A-di-đà Phật. Thiết hài vui vẻ nhận đôi giày. Ngũ đại dai không chính là cảnh giới của Phật. Tăng nhân không với tới được. Cái kim bát. Bát ăn xin của Hòa Thượng này dùng vàng Tây Hán chế tạo. Nặng 5 cân 2 lượng. Thời gian vội không kịp đóng gói, vỉ khuất đại sư, tôn Phụng tiên xấu hổ, A-di-đà-phật, đa tả thí chủ, lão hòa thượng không khách khí, nhận luôn, ê, cái lần trước tôi cho ông đâu, tả đăng phong cười hỏi, hồi trước ở trong kim tháp của kim kê, thiết hài đã từng lấy đi một cái kim bát, thiết hài nhìn trời, cố nhớ lại xem cái kim bát đó mất ở đâu, Cây thiền trưởng chín vòng này là của thời đường gì đó. Bị thiếu mất 3 cái vòng. Tôi đã cho người làm suốt đêm bổ sung 3 cái ngọc hoàn. Vàng khảm ngọc. Có bị đập vào cũng không vỡ. Tôn Phụng Tiên mở thùng gỗ lớn và dài nhất. Đại sư. Thứ này hình như ông chẳng cần dùng. Tả Đăng Phong cầm cây thiền trưởng vung vẩy mấy cái. Thiền trưởng Phật môn có 5 tác dụng. Một là làm pháp khí để giảng Phật đạo. Thiết hài là người điên. Chẳng ai dám mời ông giảng đạo. Tác dụng thứ hai là hổ thân, thiết hài một thân linh khí tu vi, ai làm khó được ông. Tác dụng thứ ba là khi ra nơi thôn giã, thì dùng để đả thảo kinh xà. Thiết hài ở dưới đất thì ít, ở trên trời thì nhiều. Thứ tư là để chống đỡ đi lại khi về già. Thiết hài tu vi cao thâm, tới chết cũng không cần phải quải trượng. Tác dụng thứ năm là khi đi hóa duyên, những vòng đồng chạm vào nhau phát ra tiếng vang. Nhắc nhở chủ nhà đi bố thí, thiết hài đi theo hắn căn bản là không cần phải xin cơm, mà dù có phải đi xin cơm. Bưng một cái chén vàng sáng loáng, người ta còn không cho cơm mà cướp luôn cái chén mới là lạ. Thiết hài vẫn chưa nhớ ra cái kim bát rớt ở đâu, nên không nghe thấy câu nói của tả Đăng Phong. Đại ca, đây là thứ tốt. Tôn Phụng Tiên thừa nước độc thả câu cầm lấy một cái hộp đá. Trong đống đồ đạc dành cho thiết hài chỉ có cái hộp này là bằng đá thôi. Cái gì? Tả Đăng Phong hỏi. Thủy tinh Phật Châu. Tôn Phụng Tiên mở hộp, đổ ra. Tả Đăng Phong cúi đầu xuống nhìn. Những viên thủy tinh Phật Châu đều to cỡ trứng chim câu. Trong suốt sáng long lanh, trơn nhắn không tì vết. Trân Châu có hạ thủy tinh không dánh Đây là tiêu chuẩn để xác định đồ thật với đồ giả. Bao nhiêu viên? Tả Đăng Phong nói. Phật Châu có 37 loại, tốt nhất là Bồ Đề Phật Châu, tiếp theo là Thủy Tinh Phật Châu. Tương truyền đeo Thủy Tinh Phật Châu có thể đem công đức mở rộng đến mức độ tuyệt đối. 108 viên, còn có 2 viên dự bị. Tôn Phụng Tiên đáp, cảm ơn, cậu thật là mất nhiều công sức. Tả Đăng Phong cảm ơn Tôn Phụng Tiên, mài Thủy Tinh không dễ, làm ra kích thước bằng nhau đã là cực khó. Quý nhất là một lòng tâm ý của Tôn Phụng Tiên. Số lượng Phật Châu của Phật Môn không giống nhau Thiền Tông Hòa Thượng là 108 Mật Tông là 110 Tôn Phụng Tiên rõ ràng đã đọc qua kinh điển Phật giáo Thời gian vội Không gom góp đủ 18 kiện Vinh Đệ rất hổ thẹn Tôn Phụng Tiên nói Sư có 18 kiện Pháp Vật Tôn Phụng Tiên chỉ gom góp được có vài món Nhưng gom được trong thời gian ngắn ngủn như vậy Đã rất không tồi Nói vậy là khách sáo rồi Tạ Đăng Phong cười, Tôn Phụng Tiên đi tới phía bên kia bàn, đại ca, tới nhìn xem vinh đệ chuẩn bị cái gì cho anh này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudio.com chương 270, không ngang hàng tả Đăng Phong xoay người đi tới bên bàn, Tôn Phụng Tiên đã mở nhiều hộp gỗ, tả Đăng Phong nhìn xuống, thấy có đạo bào, đạo dày, đạo quan, phất trần, món nào cũng có dấu vết thời gian. Kiểu dáng xưa cũ, nhưng đều còn mới. Nói cách khác là chúng chưa bao giờ được dùng qua từ khi chế tạo thành. Tả đại ca, đoán xem trong này là cái gì? Tôn Phụng Tiên chỉ một cái hộp gỗ. Không phải đao thì là kiếm. Tả Đăng Phong cười, nhìn kích thước hộp gỗ thì chắc chắn bên trong phải là một thanh binh khí. Đúng vậy, một thanh cổ kiếm. Tôn Phụng Tiên mở hộp gỗ. Bên trong hộp là một thanh trường kiếm không vỏ. Kiếm dài 5 thước, dài 4 xích, rộng 3 tấc hình thức cổ kính, cầm rất nặng tay, chính là dạng trọng kiếm thời cổ đại. Thanh kiếm này có lai lịch thế nào? Tả Đăng Phong ngắm nghế thanh kiếm, cổ kiếm làm bằng đồng, lưỡi không hề sắc. Thanh kiếm này là tổ tiên tôn ra chúng tôi truyền lại, ông nội tôi đã từng tìm danh ra xem qua. Ông ta chỉ nói vật này vô giá, phải giữ cho kỹ. Không nói gì về lai lịch của nó. Tôn Phụng Tiên lắc đầu. Tả Đăng Phong gật đầu, vận chuyển linh khí rót vào thân kiếm. Linh khí vừa vào, trên thân kiếm có long ảnh lưu động. Thanh kiếm khẽ kêu, như giao long lại thấy ánh mặt trời. Thật là một thanh kiếm tốt, tiếc là không biết lai lịch. Tả Đăng Phong không cần chém thử, vì hắn biết đây là một thanh thần binh. Đáng tiếc hai cái cổ triển trên thân kiếm đã mơ hồ không còn nhìn rõ Không thể xác định được thân phận của nó. Miêu đột nhiên Thập Tam kêu một tiếng. Mày từng thấy thứ này. Tả Đăng Phong cúi đầu nhìn Thập Tam đang chạy tới bên người. Thập Tam ngợt đầu, nhảy lên bàn. Dơ một chân trục vào cái cổ triển trên thân kiếm. Tả Đăng Phong nâng lên trường kiếm lên tỉ mỉ xem lại. Nhưng nhìn mãi mà nhìn không ra manh mối. Thập Tam không bao giờ làm động tác nào dư thừa. Chắc chắn nó phải có thâm ý gì đó. Tả Đăng Phong phóng linh khí ấn vào cổ triện, không có gì xảy ra, nhưng Thập Tam lại kêu, và gật đầu, cho thấy động tác này hắn là chính xác. Tả Đăng Phong cách không thong thả tăng lực, phát ra ba thành linh khí ấn vào cổ triện, chuôi kiếm bắn ra một đoạn chuôi kiếm khác dài chừng hai thốn. Tả Đăng Phong mới biết kiếm đây là một thanh tử mẫu kiếm, bèn rút thanh tử kiếm ra, nhưng chỉ rút ba tức liền đẩy tử kiếm trở lại vào trong mẫu kiếm. Sao chỉ có trôi kiếm mà không có thân kiếm? Tôn Phụng Tiên tò mò. Có thân kiếm, chỉ có điều cậu không nhìn thấy. Những vật này tôi nhận, cậu giúp tôi đưa tới Mao Sơn phái giao cho Mao Sơn trưởng giáo độ thu đình. tả Đăng Phong nói. Nha! Tôn Phụng Tiên ủe hoài, tưởng tà Đăng Phong bất mãn với những món quà của mình nên mới chuyển tặng cho người khác. Tôn Huynh Đệ đừng hiểu lầm, tâm ý của cậu tôi hiểu. Nhưng tôi không dùng được những vật này, áo tràng trên người tôi là do người vợ đã mất của tôi may, tôi không muốn thay Nếu tôi nhìn không lầm, thanh kiếm này hẳn là thanh thừa ảnh, một trong thập đại danh kiếm thời cổ đại. Thanh tử kiếm trong bụng nó tên là Hàm Quang, cả hai thanh đều là thần binh, nhưng tôi không cần. Cậu hẳn đã nghe nói tôi có huyền âm chân khí, bất kỳ vật gì ở trong nhiệt độ thấp sẽ đều bị giòn, nói một cách cuồng vọng uyên âm chân khí của tôi đã là vô địch." Tả Đăng Phong nói. "Thật sự muốn tặng cho Đỗ trưởng giáo?" Tôn Phụng Tiên hỏi lại, Tả Đăng Phong nói ra lai lịch của cổ kiếm cho thấy đã nhận nhân tình của hắn, nhưng hắn không hối hận vẫn muốn tặng cho Tả Đăng Phong. nhưng xem ra Tả Đăng Phong đã quá tự tin vào bản thân mình. "Đưa cho anh ấy đi, coi như một chút đền tổn thất của tôi cho anh ấy." Tả Đăng Phong thở dài lắc đầu. Việc hắn không thích nhất là tranh giành đàn bà với huynh đệ, nhưng trong lúc vô tình đã làm ra điều ấy, nói xui không chừng cả đời này Kim Trâm đều phải độc thân. Được, tôi sẽ tự đưa qua. Tôn Phụng Tiên vui vẻ, lục đại huyền môn thái đẩu hắn đã biết tàn bào, thiết hài, lần này đi Mao Sơn lại có thể kết giao Kim Trâm, điều này rất có lợi cho việc buôn bán của hắn, nhân tình là một thứ tài phú vô hình nhưng rất lớn. Những vật này đưa tới thiếu lâm tự, bảo họ giữ hộ, minh Tịnh đại sư mang theo không tiện. Tả Đăng Phong chỉ đóng đồ dành tặng thiết hài. Người xuất gia không hảo tiền tài, nhưng không bao gồm pháp khí và áo cà sa. Thiết hài rất thích những món đồ tôn phụng tiên tặng. Đối với tăng lữ Phật môn không dùng từ tặng, dùng từ bố thí thì phù hợp hơn. Thiết hài đang ngắm nghế mớ thủy tinh Phật Châu, gật đầu đồng ý với đề nghị của tả Đăng Phong. Trả hết đóng đồ vào trong thùng gỗ, trừ chuối Phật Châu thì đeo lên cổ. Tôn Phụng Tiên đương nhiên không ý kiến gì. Hắn còn muốn dùng ngay cơ hội này đi cúng tiền nhang đèn. Thiết lập quan hệ với Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tục ra đệ tử trải rộng khắp thiên hạ. Sau này gặp mặt cũng dễ ăn nói. Đại sư, ông với hai người này sắp xếp đóng đồ này đi. Tôi đi viết một phong thư. Tả Đăng Phong nói với Thiết Hải. Quay người đi ra, Tôn Phụng Tiên hiểu ý, đi theo. Các người làm ăn có thương hội đúng không? tả Đăng Phong hỏi Tôn Phụng Tiên hỏi. Tiểu đệ được đại ca che chở, hiện đang là hội trưởng của thương hội. Sao đại ca lại hỏi chuyện này? Tôn Phụng Tiên đáp. Tìm một người chụp cho Minh Tịnh Đại Sư một tấm hình, thông báo với các nơi của thương hội. Nếu sau này Minh Tịnh Đại Sư có đến tiệm cầm đồ hay ngân hàng thuộc thương hội, Thì chẳng cần chờ ông ấy đề nghị Đưa cho ông ấy 100 lượng hoàng kim Tả Đăng Phong nói Thiết hài tuy điên Nhưng lòng tự trọng lại cao Nếu bảo ông tới nói chắc chắn Ông sẽ thấy không tự nhiên Nên tả Đăng Phong mới làm như vậy Chuyện này tôi nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa Tả Đại ca Anh có chuyện gì phải không Tôn Phụng Tiên giỏi nhìn mặt mà nói chuyện Không có gì Tôi còn chút tục sự phải xử lý Làm xong tôi sẽ tìm một chỗ an tĩnh tĩnh tu, không đi lại trên giang hồ nữa. tả Đăng Phong không định nói sự thật cho Tôn Phụng Tiên. Đại ca yên tâm, sau này dù có thế nào, chỉ cần minh Tịnh đại sư tới cửa hàng thuộc thương hội, nhất định sẽ được giao tiền. Tôn Phụng Tiên nghiêm mặt gật đầu, cho tôi ít giấy bút. tả Đăng Phong gật đầu, Tôn Phụng Tiên mang giấy bút lại. Tà Đăng Phong cầm bút ngẫm nghĩ nên viết thế nào cho Kim Trâm. Nói thì khó nói. Không nói lại thiếu cấp bậc lễ nghĩa Cuối cùng viết một tờ giấy nhắn. Chỉ nói cách dùng thừa ảnh kiếm. Bảo hắn nhận lấy. Rồi đưa cho Tôn Phụng Tiên làm bỏ vào phong bì dán kín lại. Tôn Phụng Tiên sai người tới tiệm ảnh. Gọi người tới chụp hình cho thiết hài. Hắn còn muốn chụp ảnh chung với Tà Đăng Phong. Nhưng bị Tà Đăng Phong từ chối. Xoay tới xoay lui thì đã tới chưa Tôn Phụng Tiên mời khách Hai người không tiện từ chối Ăn xong Tả Đăng Phong cảm ơn rồi cáo từ Đại sư tôi có một vấn đề không hiểu Ông giải thích dùng Hai người đi về hướng Tây Nam A-di-đà Phật Trừ điển cố Phật ra Những chuyện khác tôi không biết đâu Thiết hài không thích ra vẻ ta đây Là chuyện của Phật môn Tả Đăng Phong nói Nói đi Thiết hài tự tin, ông chỉ mất khả năng tư duy có trật tự, nhưng trí nhớ thì còn nguyên, theo Phật nhiều năm, rất tinh thông giáo lý pháp môn. Phật môn có một bộ kinh thư ghi chép các chủng loại và đẳng cấp Phật châu, bộ kinh thư đó tên là gì? Tả Đăng Phong hỏi. Man thủ phòng lợi chú giấu trung tá lượng lần chàng hạt công đức kinh, do Nghĩa Tịnh đại sư dịch thời Trung Ngô. Thiết hài đáp: Phật châu phân theo chất liệu thì có bao nhiêu cấp bậc? Tả Đăng Phong lại hỏi. 9 cấp bậc, Cầm châu tụng kinh được tăng gấp 5 lần công đức, châu được 10 lần, Chân châu gấp 100 lần, Vạn tử 1000 lần, Hạt sen vạn lần, Đà la thường trăm vạn lần, Đà la đen trăm tỷ lần, thủy tinh ngàn tỷ lần, Bồ đề tử vô số lần. Thiết Hải bút ve Phật châu trước ngực, trả lời trôi chảy, ông rất rành rẽ chuyện của Phật môn. Phật châu có phải là đẳng cấp càng cao thì càng mắc không? Tả Đăng Phong lại hỏi, chín loại Phật châu thiết hài liệt kê có mấy loại hắn không biết là vật gì? Hắn biết tiếng Nhật nhưng không biết tiếng Phạn. Đó là đương nhiên, nhưng thế này là tốt lắm rồi. Bộ đề tử chỉ có ngũ Đài Sơn mới có, người ngoài không có đâu. Thiết hài tưởng tả Đăng Phong muốn đi lấy loại Phật châu tốt nhất cho ông. Đại sư, ông hãy nghe cho kỹ vấn đề là... Xuyến Phật Châu ông đang đeo có giá trị ít nhất ngàn lượng hoàng kim, tăng lữ hay cư sĩ bình thường căn bản là mua không nổi, vì chúng ta có tiền, ông niệm một lần kinh văn tạo ra công đức gấp nghìn lần vạn lần người khác, như vậy có phải có vấn đề không? Có phải là người có tiền thì thành Phật dễ hơn không? Tả Đăng Phong cười, thiết hài không ngờ Tả Đăng Phong lại hỏi vậy, định phản bác, nhưng lại phát hiện Tả Đăng Phong lập luận rất hợp lý. Chính là dựa trên kinh thư điển tịch của Phật ra. Còn nữa, ông vừa rồi nói bồ đề tử chỉ ngũ Đài Sơn mới có. Tăng nhân bên ngoài căn bản không thể có được. Đã như vậy, thì hòa thượng ngũ Đài Sơn cầm bồ đề Phật Châu thì dễ thành Phật hơn các người đúng không? Nếu vậy ông làm hòa thượng của thiếu lâm tử có phải là xui xẻo không? Tả Đăng Phong tiếp tục tấn công. A-di-đà Phật, thiết hài chắp tay niệm Phật. Vì Ngũ Đài Sơn là đàn chàng của văn Thù Bồ Tát, là nơi ông vua bỏ con chạy tới xuất gia à Tăng nhân Ngũ Đài Sơn sinh sống sung sướng hơn các người. Ông nhìn xem ông mặc quần áo thế nào, người ta mặc quần áo thế nào, cùng là hòa thượng. Nhưng chênh lệch cách biệt một trời một vực nha. Tả Đăng Phong đà kích không ngừng. Thiết hại bị Tả Đăng Phong hỏi tới mức đầu óc lùng bùng. Nghe tới câu cuối cùng thì mới hiểu ra. Lão nạp biết rồi. Cậu bị Hòa Thượng Ngũ Đài Sơn bắt, nên cậu ghét họ. Tả Đăng Phong cười cười không phản bác. Thực ra thiết hài nói không đúng vào trọng điểm, nhưng hắn không muốn thiết hài sinh ra nghi ngờ về Phật môn. Nếu không trong lòng ông sẽ không uyên. Thực ra Phật cũng tốt, đảo cũng được. Có thể tin, nhưng không nên quá tin mù quáng. Hai người đã rời khỏi thành thị, tới vùng ngoại thành. Thiết hài giữa chưa ăn nhiều, nên chạy vào rừng cây đại tiện. Tả Đăng Phong thong thả đi trước, vừa đi vừa nhìn quanh tìm chỗ mua dưa ăn giải nhiệt. Không lâu sau, thiết hài từ phía sau chạy tới. Đại sư, chùi mông sạch chưa đấy? Tả Đăng Phong cười, thiết hài này đi ngoài thật là quá nhanh. Thiết hài nhét miệng cười, không đáp, bước nhanh tới sánh vai Tả Đăng Phong. Ông đưa lão đại cho ai vậy? Tả Đăng Phong thấy thiết hài không đeo thùng ngỗ, liền quay đầu lại xem lão đại ở đâu. Ngay lúc tả Đăng Phong đang ngó nghiêng, Thiết Hải rút ra một con dao từ trong tay áo đâm thẳng vào ngực trái của hắn. Con dao cực kỳ sắc bén, một nhát xuyên thẳng qua quần áo, đâm vào da thịt. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 271, Hoa Quốc Nhật giữa trưa là thời điểm người ta lười biến nhất. Khu này thuộc quốc dân đảng quản lý, ăn no thì phải đi. Thiết hài đi xong thì tiếp tục đi theo, mọi chuyện đều hợp lý, nên Tả Đăng Phong không hề cảnh giác. Hắn không bao giờ ngờ Thiết hài lại ra tay với mình. Suy nghĩ đầu tiên của hắn là Thiết hài ra tay là vì tranh luận về Phật Châu, nhưng Thiết hài vốn là người rộng lượng làm sao có thể vì một ít tranh cãi mà hạ sát thủ được. Ngực trái đau đớn làm hắn biết Thiết hài đã thực sự ra tay, hơn nữa còn là ra sát thủ. Biến cố đột ngột làm Tả Đăng Phong suy nghĩ rất chậm chạp. Hắn nghĩ có lẽ là tại đầu óc thiết hài có vấn đề, nhưng thiết hài đã từng cứu mạng hắn. Dù thiết hài có làm hại hắn, hắn cũng không thể ra tay với thiết hài. Con người ngay khi sống chết sẽ luôn phản. Ứng theo đúng bản chất thiện ác của mình, tả Đăng Phong không định phát huyền âm chân khí phản kích thiết hài. Nhưng trong nháy mắt, hắn biết đó là quyết định sai trí mạng. Vì hắn cảm nhận được con dao trong tay thiết hài đang bắt đầu vạn xoắn trong người hắn. Người nếu bị dao đâm trúng ngực trái. Chỉ cần không đâm trúng trái tim thì vẫn còn khả năng sống sót. Nhưng một khi dao đâm vào xoáy vặn. Miệng vết thương sẽ bị mở rộng. Chảy nhiều máu. Dù trái tim không bị đâm trúng. Thì khả năng sống cũng khó mà còn. Đến lúc này tả Đăng Phong biết người này tuyệt đối không phải thiết hài. Vì thiết hài bị điên. Không có tâm kế xoay tròn con dao. Quan trọng nhất là thiết hài chưa bao giờ mang dao, nhưng hắn hiểu ra thì đã quá muộn. Bây giờ có muốn phản kích hay bước ra cũng điều chậm. Thập tam với tả đăng phong cực kỳ trung thành, thấy hắn bị tập kích lập tức phản. Ứng, kêu to một tiếng, vọt tới đánh ngay, tốc độ cực nhanh, tiếng kêu vừa vang tới tai tả đăng phong, móng vuốt đã quét tới cổ họng địch nhân, đối phương không dự trù được thập tam can thiệp. Nên khi thập tam từ bên trái tả đăng phong nhào tới, đối phương tay phải chặt giữ trủy thủ, tay trái vung lên ngăn cản, hắn không lùi lại, mà nghiêng đầu, dụng ý rất rõ ràng, hắn vừa muốn tránh thế công của thập tam vừa muốn tiếp tục xoáy tròn con dao để lấy mạng tả đăng phong, tả đăng phong đương nhiên không bỏ qua cơ hội, hắn có hai lựa chọn, một là lùi lại, hai là tấn công, tả đăng phong không chút do dự lựa chọn cái sau, vì nếu lùi, Con dao sẽ rút ra khỏi vết thương, máu sẽ tuôn ra không còn, chỉ có dùng linh khí đánh văng đối phương, buộc hắn vô ý thức buông con dao ra, con dao mới cắm lại trong vết thương. Khoảng cách tương đối gần, chuyện xảy ra đột ngột, tả đăng phong căn bản không kịp xuất toàn lực, một trưởng đánh ra chỉ dùng có 5 thành linh khí, đánh trúng ngực đối phương mới nhận ra đối phương là đàn bà, và là một ninja, vì trước ngực dùng băng quấn. Chứ không phải dùng yếm như người trong nước Nhưng tả đăng phong không ngời đối phương lại chịu đựng một trưởng này Hơn nữa chúng trưởng xong là lập tức rút dao ra lùi lại Không cho hắn cơ hội phát ra huyền âm chân khí Con dao bị rút ra Tả đăng phong lập tức cảm nhận được cơn đau kịch liệt Máu tươi ảo ra Hô hấp khó khăn Chứng tỏ một dao kia đã đâm chúng vào phổi hắn Tả đăng phong lập tức phong bế huyệt đảo thiên trì Kỳ môn, thần trang để cầm máu, nhưng máu không cầm mà còn phun ra nhanh hơn. Tả Đăng Phong lúc này mới nhớ tới chỗ bị thương là ở gần tin. Ba huyệt vị bị phong bế ngăn cản máu tươi chảy về, nên làm máu trong tim càng phun ra nhanh hơn. Thập tam đã bọt theo truy kích đối phương. Tả Đăng Phong đành để mặc máu chảy, vọt theo cùng thập tam tấn công. Đối phương đã bỏ ảo thuật đông doanh trở về khuôn mặt thật. Người này không mặc trang phục ninja, mà mặc váy nhẹ màu tím, tuổi chừng 30, cao khoảng 5 thước, tóc đen tới eo, khuôn mặt xinh đẹp, khóe môi nhét lên nụ cười thản nhiên. Đối phương thấy tả đăng phong vọt tới, lập tức biến mất, tả đăng phong đã bị phê âm dương sinh tử quyết, không cảm nhận được vị trí của đối phương, nên túm lấy thập tam vọt tới chỗ rừng cây của thiết hài, tới gần. Hắn nghe thấy rừng cây trong truyền tới tiếng đánh nhau, chứng tỏ đối phương không chỉ có một người. Hắn có thương tích, lại đánh mất tiên cơ nên chỉ còn cách bỏ chạy rồi tính tiếp, ở lại liều mạng không phải là cách, vì căn cứ đối phương có thể nhận công kích tới năm thành linh khí hắn lông tóc không tổn hao gì, chứng tỏ người phụ nữ kia có tu vi không thua gì hắn, nên dơ cỡ này chắc chính là người có tu vi cao nhất nhật theo lời của đằng khi chính nam. Tà Đăng Phong đoán được người này có tu vi điên phong, chỉ là không nghĩ người này lại là một người phụ nữ trẻ. Tà Đăng Phong vừa mới lướt đi đã nghe thấy tiếng xé gió. Phép nhẫn thuật của Nhật tuy có thể ẩn tàng thân hình nhưng không giấu được tiếng xé gió. Theo âm thanh này cho thấy, thân pháp người kia dùng kém cương quyết quyết. Ở lại, ninja nữ xuất hiện, lần này cô không dùng võ sĩ đao mà dùng hiệu trưởng phát ra linh khí để ngăn chặn. Hai chữ ngắn ngủn bằng tiếng Nhật, thanh âm lười biếng mà vũ mị, không giống kiểu nói chuyện liều mạng thường thấy, mà giống như đang nói chuyện phiếm, giọng nói không nũng nịu thành thục mà rất trong trèo, chứng tỏ người này không quá 30 tuổi. Tả Đăng Phong ném Thập Tam vào rừng cây hướng Đông Nam, một là để Thập Tam có chỗ ẩn thân, hai là để nó chờ giúp thiết hài, lúc này mới thấy thiết hài ở trong rừng cây nhảy lên. Nhưng mỗi lần nhảy lên đều bị ám khí bốn phía ép trở xuống, chứng tỏ ông bị nhiều người vây công, nhưng đối phương đã dùng ám khí cho thấy không phải tuyệt đỉnh cao thủ, thiết hài hẳn là không nguy hiểm gì, vì theo cách ném ám khí kia, thì đối phương chỉ muốn ngăn cản, giữ chân ông mà thôi. Tả Đăng Phong xoay người nghênh chiến, lần này hắn dùng cả 10 thành linh khí, hắn có thương tích, không thể đánh lâu, nên phải đùng hết toàn lực. Cố gắng một kích chế địch, đối phương tuy chủ động xuất trưởng, nhưng không phát ra linh khí, chứng tỏ cô chỉ muốn thủ, tả đăng phong lập tức phóng huyền âm chân khí, một tiếng khí bạo nặng nề hai người cùng lùi lại, tả đăng phong vừa vui vừa buồn, vui là một trưởng này hắn đã đem huyền âm chân khí công vào trong người đối phương, buồn là đối trưởng làm linh khí cuộn trào trong người, làm vết thương ở ngực tăng thêm, máu tươi lại ảo ảo phun ra. Nữ ninja nhẹ nhàng theo gió lùi ra sau, đây là cách tốt nhất để giảm bớt tổn thương do linh khí của đối phương. Tả đăng phong cúi đầu xem xét thương thế của mình, vốn đối phương định đâm thẳng vào tim, nhưng vì hắn xoay người, nên bị lệch nửa tấc, miệng vết thương ở bên dưới trái tim. Vết thương thế này cần rất nhiều bông băng bó, nhưng bây giờ biết kiếm đâu ra, nếu là bình thường hắn nhất định sẽ xông tới bùi thêm một trường, nhưng lúc này chán hắn đầy mồ hôi. Hít thở khó khăn, nếu làm vậy sẽ làm cho thương tích nặng thêm. Đại sư, đừng ham chiến. tả Đăng Phong hô lớn, tình hình trước mắt rất bất lợi, chỉ có thể đào tàu, tuyệt không thể ham chiến. Trong này có người Nhật, tiếng thiết hài trong rừng cây truyền tới. Điều thiết hài nghi vấn cũng là điều tả Đăng Phong nghi vấn. Khu vực này nằm trong tổng bộ của quốc dân đảng, phòng thủ chặt chẽ, đám người này từ quần áo đến hình dạng. Cử chỉ đều dễ dàng nhìn ra là người người Nhật, sao họ lại tới được đây? Tả đăng phong hạ xuống mặt đất, nữ ninja cũng đã ngừng lùi, tả đăng phong. Ấn chặt vết thương, ngẩn đầu nhìn nữ ninja. Quần áo và tóc của cô đã bị huyền âm, chân khí đông lạnh, cả lông mi cũng vậy, nhưng cô không bị triệt để đóng băng, rơi xuống đất vẫn vạn eo, tứ chi vẫn cử động được. Tả Đăng Phong nhíu mày, Huyền âm chân khí là âm hàn khí, có thể đóng băng vạn vật, tuy hắn bị thương làm linh khí yếu bớt, nhưng người thường vẫn không thể nào chịu được, chỉ có phụ nữ có thân thể âm tinh khiết mới chịu nổi, như vậy ninja tuổi không nhỏ này vẫn là một hoàng hoa. Nữ ninja vừa vận động tay chân vừa mỉm cười với Tả Phong, không phải cười chiến thắng, mà là cười rất tự nhiên, cô rơi xuống đất nhưng không vội xông tới công kích. Cô đang kéo dài thời gian, cô biết rõ chỉ cần kéo đủ thời gian, Tả Đăng Phong sẽ không còn máu mà chảy. Tả Đăng Phong rất tức giận, nhưng hắn biết cục diện dưới mắt bất lợi, nữ ninja đã sai người vây quanh thiết hài để kiềm chế hắn, để hắn không thể bỏ lại thiết hài một mình chạy trốn, nếu không bị thương, Tả Đăng Phong có bảy thành nắm chắc đánh bại người này, nhưng bây giờ hắn không có tới nửa phần thắng. Nữ ninja này chắc chắn là do đằng khi anh tử mời tới, hôm đó không giết đằng khi anh tử chảm thảo trừ căn để hôm nay nguy cấp, nhưng tả Đăng Phong lại không hối hận, đầu óc hắn cực kỳ tỉnh táo, ý chí kiên định, hắn làm việc gì cũng có nguyên nhân, một khi làm tuyệt không hối hận. Tả Đăng Phong chỉ hoang mang không biết vì sao người Nhật lại biết rõ hành tung hắn như vậy, tại sao lại có thể thoải mái bố trí mai phục hắn trong địa bàn của quốc dân đảng. Nếu không có nội ứng, họ tuyệt đối không thể nào làm được. Nhưng những vấn đề này đợi trở về rồi tính. Bây giờ quan trọng nhất là phải chạy thoát. Mất máu quá nhiều làm hắn tuôn mồ hôi như mưa. phổi bị thương làm hắn sự khó thở. Nếu cứ như vậy không lâu nữa hắn sẽ phải ngã xuống. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. 2722, viên phi thiên đại nữ ninja vui vẻ nhìn tà đăng phong. Biết thương hắn không cầm máu được, cô căn bản không cần mạo hiểm tấn công, chỉ cần yên tĩnh chờ đợi, thong thả đánh bại tà Đăng Phong. tả Đăng Phong gấp rút suy nghĩ cách bỏ chạy. Cách đầu tiên là tiệt giáo ngự khí quyết, nhưng phần lớn ngự khí quyết hắn chưa kịp tu chỉnh, không dùng được. Mà dù có dùng được, nơi này khô giáo không nước, lấy nước đâu để làm phép, kế tiếp hắn ngờ trận pháp, nhưng mọi chuyện đột ngột quá Kiếm không kịp vật ngũ hành, mà bố trí đơn sơ lại không cản nổi ninja nhật vốn tinh thông âm dương ngũ hành. Cô là ai? Tả đăng phong hỏi, hắn muốn thông qua phát. Âm của mình để phán đoán mức độ tổn thương của phổi. Viên phi thiên đại, nữ ninja trả lời. Cô đương nhiên biết tả đăng phong nói được tiếng nhật, nên không ngạc nhiên. Tả đăng phong im lặng. Âm tiếng Nhật và tiếng Hán có khác biệt, tiếng Nhật nghĩa khác ít, âm không nhiều. Cô này họ kép Viên Phi, tên Thiên Đại, gia tộc Viên Phi là một trong 10 đại phái ninja của Nhật, nổi danh hơn cả gia tộc ẩn xương và vọng nguyệt, là gia tộc ninja lợi hại nhất. Ninja các ngươi giỏi đánh lén nhỉ. Tả Đăng Phong cúi đầu nhìn vết thương, tôi rất hổ thẹn, nhưng giao thủ chính diện tôi không nắm chắc chiến thắng được anh. Viên Phi Thiên Đại hơi cúi đầu.